Hoa trái quanh tôi. Có lẽ, thiên nhiên đã giữ một giai trò nào đó thật quan trọng trong sự tổng hợp nên cái mà người ta có thể gọi là bản sắc Huế. Bởi vì, thiên nhiên bao giờ cũng biểu hiện một cách nhất quán giữa cái hằng cửu và cái biến dịch giữa cái biến động và cái tỉnh tại Hình như khi xây dựng nên đô thị của mình người Huế không bộc lộ cái hàm muốn chế ngự thiên nhiên theo cách mà người Hy Lạp và La Mã đã làm mà chỉ tìm cách tổ chức thiên nhiên trở thành một kẻ có văn hóa để có thể tham dự một cách hài hòa vào cuộc sống của con người, cả bên ngoài và bên trong. Lớn lên ở Huế, không lúc nào tôi không cảm thấy thành phố này như một khu vườn thân mật của mình. Ở đó, tôi có thể tư duy cùng với hoa sen, khác vọng, Với hoa phượng Mơ mộng Với mùi hương sâu thẳm Của hoa ngọc lan ban đêm Và khi thành phố lộng lẫy Trong sắc mai vàng mùa xuân Không hiểu sao Lại thấy lòng thức dậy Một niềm ngưỡng mộ bao la Đối với cuộc sống Có lẽ Có một thành phố nào như nơi đây Giữa tạo vật và con người Luôn luôn gắn bó một tình bạn thân thiết Và tươi xanh đến như vậy Cho đến nay Người Huế vẫn còn duy trì một phong tục cổ xưa Về tình bạn cao quý đó Khi người chủ giường qua đời Thì những người già đem buộc băng tan vào những cây quý trong giường, để cây khỏi tàn lụi theo. Vì người ta tin rằng cây cũng vui buồn cùng với con người. Không nên nhầm lẫn mối thân tình này với điều vẫn gọi là tình bạn, mà người phương Tây như người Anh chẳng hạn thường cảm thấy Đối với loài vật, ở đây, quan hệ con người, cây cỏ xuất phát từ một truyền thống triết lý sâu xa của phương Đông, rất được nhấn mạnh trong tâm thức người Huế rằng con người vốn là kẻ cư ngụ trong căn nhà lớn của vũ trụ. Từ đó, trong cố gắng vươn tới niềm hạnh phúc về tinh thần, Con người luôn luôn biểu hiện nỗi khát khao tìm về nơi ăn chốn ở nguyên khởi của nó, nơi thực sự nó đã sinh ra. Dân gian kể rằng, trong nỗi bất hạnh của đời người, cô Tấm đã hai lần sống ngụ trong cây thị và cây sầu đông. Tôi thường đọc thấy cái ý tưởng ấy Bàn bạc khắp nơi Trong cảm hứng của các nghệ sĩ Huế Những nghệ nhân trang trí Thích dùng mô tiếp con chim phượng Chim phượng luôn luôn tượng trưng Cho sự thăng hoa của tâm linh Hóa thân từ lá cây Trong một tác phẩm lụa Của họa sĩ Tôn Thất Đào Núi Ngự Bình Được nhìn thấy như là một cô gái Nằm mơ màng giữa những cánh thư màu xanh vốn là những ruộng lúa Hoặc trong bài hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn Nhiều khi tưởng tôi là lá cỏ Ngồi hát ca rất tự do Lật lại cuốn sổ ghi chép về Huế Tôi chợt thích thú một cách bất ngờ Khi đọc lại một câu của Mark Không nhớ Tôi đã ghi lại từ lúc nào Mark viết rằng Chúng ta không thể đối xử với thiên nhiên Thống trị thiên nhiên Như kẻ xâm lược Thống trị dân tộc khác Như một kẻ đứng ngoài thiên nhiên Trái lại Chúng ta thuộc về nó Cả xương Thịt Máu và trí tuệ của chúng ta ở bên trong nó. Giữa những điều tôi đang suy nghĩ, như trong một văn cảnh chung, lời của Mark gian lên trong từng ý nghĩa của mỗi từ, và tôi tưởng chừng như, trong khi đưa mắt nhìn khắp thế giới, bằng cái nhìn xoáy tận bản thể của ông, Mark đã nhìn thấy thành phố xanh biếc của đất nước tôi. Cùng với mọi nhu cầu của con người hiện đại, có lẽ người Huế vẫn giữ riêng trong tâm hồn mình bản chất của một nhà thơ đồng nội. Có một khái niệm kinh tế rất được chú ý đối với Huế, gọi là kinh tế giường. Tất nhiên là vậy, vì giường Huế được tạo dựng nên đâu phải nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của các vị thám hoa, chỉ nhìn ngắm mà không cần ăn quả. Chú thích thám hoa, người đổ thứ ba trong hàng tiến sĩ xưa. Lệ xưa, những người đổ cao trong kỳ thi tiến sĩ thì được nhà vua ban yến và được đi xem hoa ở vườn ngự uyển. Hết chú thích. Nhưng dù vẫn là nơi nổi tiếng về cây trái đôn hậu, sẽ là vô ích nếu người ta định tìm kiếm ở Huế những khu vườn cao sản kiểu dựa trái cây ở miền đông nam bộ. Và nếu người ta quên, Không nhìn đến diện mạo văn hóa Của cái thế giới thực vật nho nhỏ kia Thổ xưa Thành phố chưa trồng phượng Cây hòe nở hoa vàng trước cửa sổ Luôn luôn đánh thức nổi xôn sao Của đèn sách Người học trò xưa vẫn nhớ câu Hòe hoa hoàng Cử tử mang Chú thích Nghĩa là Hoa hòe nở vàng, người đi thi lòng xôn sao. Hết chú thích. Vườn Huế, dù giàu hay nghèo, thường vẫn có cổng gạch, mái khá rộng, phía ngoài trồng dài cây có quả. Đó là chỗ dừng chân qua cơn mưa. Là chút bóng mát dành cho người đi đường. Là chút lộc hoa trái. Dành cho trẻ con trong xóm Cổng nhà nhìn ra Nên luôn luôn ngụ tấm lòng Người nhu mì thơm thảo Người Huế lập giường Trước hết Như là nơi cư ngụ Của tâm hồn mình Giữa thế gian Ước mong sẽ là chút Di sản tinh thần Để đời cho con cháu Giường An Hiên Là một kiểu giường Huế như vậy Những năm gần đây bà Lan Hữu phải tiếp khách hơi nhiều trong ngôi nhà cổ kính của bà ở khá xa thành phố Khách ngoài Bắc trong Nam quen hay lạ đến Huế đều muốn tìm thăm khu giường của bà Điều này hình như không hợp với thói quen của bà Bởi vì dù ham hoạt động, bà vẫn thích dành riêng cho mình cuộc sống tĩnh mịch của người làm giường. chồng mất từ hồi bà còn trẻ, bà về sống một mình với khu giường này đã gần 50 năm qua. Trồng cây như ở đời, thẩm nhập vào trong hoa trái. Tất cả niềm cảm hứng tự do của một nghệ nhân tự thể hiện cái tôi thứ hai của mình. Dù trong những ngày thanh thản nhất, tôi vẫn cứ thấy như là yên lòng trở lại. Mỗi lần bước qua cái dòng cổng kia, thấy nhô lên ở cuối sân, chiếc mái ngoái cổ với những nét uống công giống như nụ cười nhết mép của thời gian phản phất giữa ngàn lá xanh biếc. Một lối đi khá dài, hai bên trồng mai trắng, lá đang dòm che trên đầu như nối dài thêm cái giòm cổng vào đến sân. Tôi vẫn dành một niềm ngưỡng mộ riêng về chất trí tuệ của lối kiến trúc dân tộc ở Huế. Qua cái ngõ hạnh này Ở đây Qua vài chục bước đi Thông thả dưới lá xanh Nó thường mang lại cho tôi Một món quà tâm hồn Nửa thực Nửa ảo Rất khó tả Một chút hương đăng đắng Của rừng mùa thu Một mảnh nhỏ xa xôi của biển Trong phút chốc Nó đánh thức con người mơ mộng trong tôi, Để rủ nhau vào cuộc đối thoại với cây cỏ. giường có một cây ngọc lan già năm chục tuổi, Đứng sát cổng, cây cao bóng cả, Đồ sộ như một án thơ dân gian. Thu tàn, đông lạnh, Nó cũng chỉ rụng lát đác ít lá vàng. Vẫn giữ một màu lục tươi nguyên khối, không hề biết đến năm tháng. Cây già mà hoa trẻ. Những cánh màu ngà thon thon, dáng ngón tay thiếu nữ. Cầm hoa như giữ trong tay một kỷ niệm sao xuyến. Hồi tôi đến đây, cây ngọc lan vẫn còn, hoa nở không có mùa. Cứ mỗi cơn mưa nắng chợt đến, lại bừng lên, dễ đến hàng dạng đóa trên cây. Hương bay xa mấy dặm, giống như người danh sĩ dân giả trong vùng Chưa gặp đã biết. Tiếc quá, pháo Mỹ hồi Tết mậu thân. Đã găm vào thân cây một mảnh đạn không gắp ra được Nó vẫn xanh tươi Nhưng rỗng ruột dần Nấn ná bao lâu Rồi bà Lan hữu đành phải cho đốn đi Sợ có lúc nó đổ xuống làm sập cổng Tôi đi xa về Không còn cây ngọc lan Lòng cứ bân khuân Như thế mùa thu đã mất đi đâm đời đất. Hôm nọ đi quanh giường, tôi lại chợt nghe mùi hương ngọc lan thơm nồng. Cứ tưởng là ảo giác. Tìm mãi, thấy ở góc giường một cây hoa lạ, cũng là lan, nhưng hoa vàng màu đô đủ chính hường. Tôi mới biết lần đầu. Hỏi bà Lan hữu, mới hay Đó là hoa hoàng lan, thường gọi là bông sứ vàng, giống còn lại ở Huế rất hiếm. Tôi thường đi dạo trong giường, đưa mắt nhìn cây cối trong vẻ đẹp của nó. Thế mà, thỉnh thoảng, cứ thấy bị bất ngờ về những bí mật ấp ủ trong hoa trái khu vườn đối với tôi vẫn mãi giữ sức hấp dẫn của một cuốn sách hay chưa đọc hết